các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giám gặp hôn trong một tiệc cưới, tiệc không đông mà tình cờ hai người lại được đưa vào ngồi chung ở cái bàn dành cho những khách đi một mình cùng ở bàn đó có một người thứ ba biết rõ hoàn cảnh của Huân lẫn Diễm, nên Ân cần khơi chuyện để đem hai người đến gần với nhau. Quả nhiên sự cảm thông này sinh rất mau chóng, dễ dàng dẫn đến tình yêu. Huân cũng cỡ tuổi tường, gần 40, nghiêm chỉnh hiền lành làm công chức ngành kế toán cho thành phố, tuy không giàu sang nhưng cuộc sống vững vàng. Ngay sau hôm tiệc cưới, Huân gọi điện mời Diễm đi ăn rồi thả bộ ra khu công viên nhỏ. Nhìn xuống dòng sông rất thơ mộng, bao nhiêu cặp tình nhân dập dìu bên nhau, vì đây là tụ điểm hẹn hò lý tưởng của thành phố. Hai người ngồi uống cà phê nói chuyện rất lâu, mãi đến khi gió lạnh từ mặt sông hắt lên, làm Diễm dùng mình hắt hơi mấy cái liền, Huân mới kéo nàng đứng dậy ra về. Trước khi chia tay, Huân cảm động nói: Anh về em cùng một cảnh ngộ, cùng trải qua những đắng cay trong cuộc sống, có lẽ duyên số đưa đẩy để chúng mình gặp nhau bù đắp cho nhau những mất mát vừa qua. Câu nói chứa chan ân tình làm giẫm giẫm nước mắt, nàng tựa đầu vào vai Huân và nói nhỏ. "Ừm, em nói thật nha. Qua một lần gãy đổ, thú thật là em em sợ đàn ông lắm. Em sợ sự thay đổi của đàn ông. Em em hy vọng là anh không như thế." Huân nắm bàn tay Diễm chân thành bảo, "Lần đầu gặp em, nghe người ta bảo chồng em bỏ về Việt Nam lấy người khác." Anh sặt mình tự hỏi, có được người vợ như em mà sau ông chồng còn chạy theo người khác, thật là khó tin. Diễm cười đáp, thì em cũng tự hỏi là một người chồng như anh tại sao mà vợ bỏ là thế nào. Rồi Diễm nghiêm mặt, bùi ngồi nói, có lẽ ông bà mình nói đúng đó, phải chờ đến hết nợ thì mới chia tay được. Huân đem Diễm về giới thiệu với hai đứa con gái còn đang học trung học. Tuổi trẻ bên này hiểu đời rất sớm rất dễ kết thân, nhất là Diễm hay cho quà hoặc rủ chúng nó đi chơi. Ngày ly dị vợ huân không đòi giữ con vì nàng về sống ở Việt Nam nhiều hơn, hai đứa bé tội nghiệp bố mình lủi thủi vào ra nên khi có Diễm, chúng rất mừng thấy bố bớt cô đơn. Vì nhà có hai cô con gái đang tuổi mới lớn nên huân không bao giờ đón Diễm về ngủ qua đêm, thường thì huân sẽ sang nhà Diễm vào những ngày cuối tuần quen Diễm mấy tháng, hôn mấy ngạc nhiên khám phá ra, Diễm vẫn chưa ly dị và nhất là chưa sang tên căn nhà cho mình Diễm đứng tên. Hôn hỏi: "Sao sao em lại để như vậy? Ông ấy lấy người khác đã mấy năm mà em vẫn chưa ly dị, rồi một nửa căn nhà cũng vẫn là của ông ấy. Nếu con bé về Việt Nam nó số dùng mấy bán để ôm tiền về cho nó thì em dọn đi đâu?" Diễm ngượng lắm vì biết mình lỡ giải, nàng đành cười đáp: "Ở thì <cười> em dọn sang nhà anh." Huôn cũng cười theo nhưng lại nghiêm mặt nói ngay, "Em nên kêu ông ấy về làm thủ tục ly dị cho xong đi, rồi bảo người sang tên nhà cho em. Giờ này thì ông ấy vẫn nắm đằng chuôi đấy." Diễm gật đầu bảo, "Thì ly dị thì dễ rồi. Ừm, dù ông ấy không đồng ý thì em vẫn có thể ly dị đơn phương được mà. Chỉ có điều là anh nói đúng đó. Em em ngu quá." Đưa tiền cho ông ấy từ lâu rồi mà lại không bắt ông ấy sang tên nhà Thôi được rồi, để sáng mai em nhắn tin gọi ông về Diễm gọi phun và nhắn tin cả chục lần Tường mới quay về Tối hôm qua hơn 10 giờ Tường mới đến gặp Diễm Bước chân vào nhà cũ Tường hỏi ngay Vicky đâu? Ủa? Anh mà cũng còn nhớ tới tên con nữa hả? Nó bên nhà bà ngoại rồi Tường ngồi xuống sofa nhìn quanh căn nhà cũ rồi hỏi Cô nhắn tôi về có việc gì? Diễm nhập đề thẳng. Tôi muốn lần này anh về, tôi với anh ra luật sư ký giấy ly dị cho xong. Với lại anh sang cái tên nhà cho tôi, tiền bạc thì tôi đưa đủ rồi. 2 năm trời nay rồi. Đó, theo anh cứ làm theo đúng như lời tôi thỏa thuận đi. Tường chớp mắt đăm chiêu đổi sang giọng tình cảm. Ừm, uhm, chiều nay anh về, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sở dĩ bấy lâu nay anh không tiến hành thủ tục ly hôn Là vì anh thấy anh sống ở Việt Nam không được. Làm an toàn những lừa lọc. Anh định quay về lại với em. Thôi thế này này, em cho anh vài tháng nữa. Anh thu xếp xong mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net